Anh đi nấu cháo, em ngoan ngoãn ngủ đi. Rốt cuộc cũng đến phiên anh nấu cháo cho cô, để thể hiện tình cảm mãnh liệt, Anh nhất định phải biểu hiện thật là tốt, nấu ra một nồi cháo khác biệt so với người khác, đầy đùi mùi vị, tràn đầy yêu thương ấm áp. Nhưng Hà Lộ muốn nói, cháo cho thiếu gia nấu có thể ăn sao? Quảng Minh Chính Đại tuyên bố với bác sĩ, cô là với thiếu gia có gian tình, còn ăn cháo do thiếu tha nấu, cái tình huống này thật là đáng sợ có đúng hay không? Cô đột nhiên không biết có nên yêu cầu bác sĩ nhăn tới nhanh một chút giải cứu cô hay không. Ít nhất, cô không muốn làm vật thí nghiệm cho món ăn của thiếu gia đâu. Một đầu tóc trắng xám Cũng với mặt mũi đầu râu ria như quảng cáo KFC xuất hiện, hơn nữa dáng người tròn vo như là vô nước. Bà dị Nhân khám bệnh cho Hà Lộ, cô đã ăn cháo xong rồi ngủ tiếp ly. Xem ra, ông đã mượn một bước rồi. Con cho con bé ăn cái gì vậy hả? Chú Nhân đem mắt kiếng, kéo đến trên tóc. Giống như một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp bị nhốt ở trong thân hình của một ông già, công tri có vậy, ông còn mặc áo sơ mi hoa, quần đi biển, chân mang dép lê màu trắng, chạy vi nô chậm rãi tiến vào chỗ ở của Bạch An Kỳ, làm người ta tưởng rằng ông đang nghỉ phép. Có ai hiểu được dáng vẻ xinh đẹp của ông chú KFC? Ông kia giờ là bác sĩ nổi tiếng trong trận y phong của một cõi hắc hát đạo. Chú Nhan nhìn cái chén còn dơ lại một chất lỏng có màu sắc kỳ lạ, ông vắt hết óc cũng không nghĩ ra lại rau dưa hay thịt cá nào lại có thể nấu ra màu như vậy một màu phấn hồng đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì chứ lại cháo ô mai tương đào anh đã rất cố gắng đem ô mai và tương đào làm thành một món ăn hơn nữa còn cho thêm bột cá táo xay nghiền và rau xanh tất cả trộn lại nấu thành món cháo tràn đầy tình cảm còn lấy trà bông trang trí cho thật đẹp đáng tiếc là bị thất bại còn không nên bắt con bé ăn món ăn kỳ quái như thế này nữa có được hay không hả Bác sĩ bạo lực trực tiếp nắm lên cổ áo của cái người chế biến ra món ăn kinh khủng lay động mãnh liệt hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện